Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dì cô, chỉ còn cách để xuống sự tức giận. Nghe lời đi đến sới cơm cho vợ mà thôi. Chị cầm mà, mặt chị. Khi vọng tiêu sới cơm cho điềm điềm, thì tò mò nhìn máu của vĩ cầm. Vĩ cầm vội biệt mịn điềm điềm không cho cô bé hỏi hết câu. Cô thật khó khăn mới kéo dài thời gian được một chút, không thể để cho cô bé làm hỏng việc được. tiểu giã ngừng đầu liếc nhìn vĩ cầm một cái cảnh cáo cô. Nói rõ cho cô biết. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Vĩ cầm nhẹ giọng nhắc nhở bên tay của Điềm Điềm. Thoát được lúc nào thì hay lúc đó. Cô không ngờ đến tụng lúc ăn cơm mà phong tiêu Dã vẫn xúc động như vậy. Lúc ăn cơm, anh luôn chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dưng đỏ của cô. Anh không phải là một kẻ ngốc, đại khái có thể đoán được là do ai làm. Ngón tay cầm đũa của anh chật nắm mạnh lại, chiếc của bịt bẻ cãy ngay lập tức. Anh trai à, Điềm Điềm hoàng sợ hoang mang mà nhìn tiêu Dã. Em ăn cơm ngoan đi, anh trai vào nhà vệ sinh một chút. Phòng tiêu giã, khuôn mặt không đổi sắc, ném chiếc đũa vào thùng rác rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lớp mắt nhìn về phía thùng rác, thiên lòng của vĩ cầm trùng xuống. Nguy rồi, nguy rồi, chồng của cô nổi giận thật rồi. Trông vượng chi ngàn vạn lần đừng lắp ló trước họng súng của anh nha. Chị cầm mà, chị có đau không? Điềm điềm buông đũa xuống nắm lấy vai của vương vĩ cầm lo lắng hỏi. Không đau, không đau đâu. Dĩ cầm ôm lấy điềm điềm hôn cô bé một cái. Cổ cưng này vừa ngọt ngào, lại vừa là tri kỷ của cô. Trước mặt anh trai không được đề cập tới mặt của chị, anh trai sẽ lo lắng đó. Ừ, nhưng chị thật sự là không đau sao? Dù có một chỗ không hiểu, nhưng điềm điềm vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cô bé vẫn rất là lo lắng. Thật sự là không đau. Vâng dĩ cầm, tôi còn gái đê tiện này, tao quyết không bỏ qua cho mày đâu. Trường phượng chi như là một điên xông vào văn phòng của phương dĩ cầm từ ký cực lực ngăn cản bà ta nhưng không được chị cầm ma. điểm điểm sợ hãi trốn cho lưng của vương dĩ cầm bà gái à vương dĩ cầm đứng lên vợ liếc về cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt đáng lẽ chồng cô không đi tìm chiêng viện chi để tính sổ thì bà ta đã phải cảm tạ trời đất rồi đằng này bà ta lại tìm đến tận cửa đồ đê tiện mày muốn làm hại thảm lưu ra hại chết đứa con cưng của tao sao đứa con luôn nghe lời của bà ta Thế nhưng lại không muốn tham dụng buổi họp báo, xóa bỏ những lời dèm pha đồng thời công bố tin vui. Nhất định là do đứa con gái này xối dục Đứa con gái này không những không thèm đề nghị đến đại cục, nhanh chóng tử hôn lập gia đình. Như vậy còn lộ ra tin con bà là người đồng tính, cho đám chó săn, nó muốn làm mối mặt lưu ra mà. ba gái à bác hiểu lầm rồi, mày đúng là đồ đi tuyệt. Trường Phượng Chi rằng ra khỏi thư ký, tùm tóc của Vương Dĩ cười định tắt cô. Vương dĩ cầm bị tốn thấp đau đớn Xong không giải thoát Đúng lúc này Trương Phượng Chi Bị đau mà hét lên một tiếng trái tai Cánh tay đang giơ lên của bà ta Bị phong tiêu giã tốn lấy Đôi mắt của phong tiêu giã đỏ lên Gắt gào nắm lấy cổ tay của Trương Phượng Chi Mộ đàn bà này dám sông đến cửa Cây hoạ với vương dĩ cầm Nếu không có anh ở đây Có phải vương dĩ cầm đã phải ăn thêm một bạt tay nữa Không biết cô sẽ đau đến như thế nào Buông ra Thẳng vũ vô này buông tao ra Cổ tay của Trương Phượng Chi đã muốn đau Muốn mắt vụn trời Phòng tiêu dã không nói một lời nào trừng mắt nhìn bà ta So với mắng thì đánh bà ta sẽ khủng bố hơn nhiều Ông dã hả Anh buông bà ta ra đi Buông ra rồi hãy nói Vương dĩ cẩm lo lắng nhìn cổ tay bị nắm lấy Của Trương Phượng Chi Lo rằng bà ta sẽ bị nắm đến gãy tay mất. Vương dĩ cầm là do tôi quản Nếu bà dám tìm đến cô ấy một lần nữa thử xem Nếu Trương Phượng Chi Không phải là phụ nữ thì anh nhất định đã cho bà ta một nắm đấm. Giọng điệu của ông Khang thay đổi, nhưng lại rất là lạnh lẽo. Bảo vệ, đánh người kìa, gọi bảo vệ mau. Trường Phượng Chi như là một mụ điên điên cuồng hét lên. thừa ký lúc nãy bị bà ta xô, có giày vì thế mà gãy, cuối cùng cũng đứng dậy. Lưu Khang Thái và Lưu Đắc Chí cũng vọt vào. Tôi van ảnh, hãy buồn mẹ tôi ra trước đi. Lưu Đắc Chí cấp đến mức đi qua đi lại, lo lắng vãm mùa hôi. Ông xã à, buông bà ấy ra đi. Anh dọn điểm điểm sợ rồi. vương dĩ cầm cỡ tay anh ra, dùng tốc độ nhanh nhất nhét điểm điểm vào trong ngực anh, sợ anh lại ra tay. Anh trai à, điểm điểm ôm lấy cổ của phong tiêu xã, nhìn Trương Phượng Chi bằng cặp mắt khiếp đảm. Gọi bảo vệ, nhanh gọi bảo vệ đi, mở bắt thằng Phụ Phu này vào tù đi. Trương Phượng Chi bị chồng con tôm lấy vẫn không ngừng tấn công vương dĩ cầm. Ai gây chuyện thì người đó tự đi giải quyết. Những lời này của Phong Tiêu Giã nhằm vào Lưu Đắc trí, xa hiệu cho Vương Dĩ cầm thu dọn hộp cơm. Từ ngày hôm nay trở đi, chuyện của Lưu gia các người không liên quan tới vợ tôi nữa. Tôi không muốn thấy bất cứ một người nào Lưu gia đến tìm vợ tôi để gây chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc